tại một mỏm núi cách đó hai dặm bên cạnh thứ ta lưu là trần phách mắt ông bỗng đỏ dập lên sau chiếc ống nhòm nhìn đêm đang trở về phía quả cầu lửa đang lao xuống đất với tốc độ kinh hoàng bầu trời sáng rực như một ngôi sao chổi đang rơi ông bàng hoàng không dám tin hà phan và đồng bọn lại có thể tan xác trong vụ nổ trên không đó cảnh sát nam tu lại về thêm một núi việc xét nghiệm adiên các tử thi và điều tra nguyên nhân vụ nổ còn phận ân Nếu Han còn sống, Ad sẽ lần đi khỏi nơi đây. Mục tiêu cuộc truy đuổi vẫn xa vời vời. Nếu Han đã chết tạm cốc trên chiếc máy bay kia tại nơi khi ho cò gái như thế này, ông lại trở về Việt Nam với bộ mặt không hề ngẩng cao. Ông muốn tóm sống, rồi lôi Han về Hà Nội cho cấp trên và đám nhân viên dương to mắt nướng mộ ông. Này động lực để ông trèo đèo lội suối sang đây như bụng khói tản ra nhạt nhòa. Ông buồn thóng tay định ném trước ống nhòm Thì chợt nhận ra đó là cái mượn Của ông đồng nghiệp bên cạnh Trần Phát quay sang quan sát lưu Ông ta vẫn tạn nhiên Phơi phơi ngắm trên trời trong ánh bình minh trước mặt Cũng phải vì Han chết hay không Chẳng ảnh hưởng gì tới thành tích của ông lắm Nếu bắt được Ma và Han Sớm muộn rồi cũng đem ra pháp trường Nếu nhẹ thì cũng tù đại nhiều năm Và như thế sẽ làm tăng mật độ Các trại tù đang quá tải chúng nó Lũ bất khảo hoành nông kia tự sát hại nhau sẽ có lợi cho mọi quốc gia mà thôi. Tuy nhiên nghĩ vậy mà không làm vậy, Lưu nâng cao tay trái, có chiếc bộ đàm, miệng gầm gừ. Đội 2 tiếp tục truy kích. Đội 1 cấp tốc phong tỏa hiện trường vụ nổ để phòng các kẻ và phá hoại. Tôi sẽ đích thân tiếp cận ngọn núi Column, hỗ trợ cùng với đội 2, cho phép tỏ ra không mấy nhạc quan với lực lượng và chiến thuật của Lưu. Việc tội phạm sở hữu thiết bị hiện đại hơn cảnh sát là điều không thể chấp nhận được ở Việt Nam, nếu và cương vị của ông chắc chắn phải huy động trực tăng để mông bắt trước khi chúng có âm mưu di tản. Hoặc tối thiểu cũng phải tuân vào một đơn vị đặc nhiệm cỡ như ông ngày xưa thì lũ han và ma có mọc cánh cũng chẳng bị kịp bay. Đằng này, tránh phát thợ phạo cũng không để lộ về thất vọng với việc cảnh sát trưởng Interpol. Trung ý duyên Cao Trung đội trưởng đội cảnh sát cơ động số 2 dưới quyền chỉ huy lâm thời của Lưu đang dẫn đầu tóc quân. Anh ta tách ra ba nhóm và đích thân cầm đầu nhóm 1 tiến đến lưng trường đèo thì một vợt sáng lái lên phía bên kia dãy núi kèm theo tiếng nổ lớn. Xin cao xứng người nhìn theo ánh lửa màu da cam khổng lồ mà thúc cùi hụi vì không mang theo máy ảnh. Đến khi lửa tắt ngấm rồi anh ta mới thúc quân tiếp tục tiến lên đỉnh. Đang lao lên dốc thì mấy bộ đàm giao lên bên hông. Anh dừng lại nhân nhó rút ra và đầu máy bên kia văng lên giọng nói quen thuộc của viên thiếu tá. Xin cao không thể hiểu nổi, khi chỉ còn chừng chút phút nữa có thể chiếm trọn đời, thì ông ta lại điều ngực trở xuống để phóng tỏa hiện trường vụ nổ cách đó mấy dãy núi. Tôi sẽ đích thân tiếp cận ngọn núi Culin hỗ trợ cùng đội hai. Không thể chấp nhận được, điều đó nói lên ông ta tin trên đồi vẫn còn kẻ cộng cán và muốn đích thân lập công. Mệnh lệnh là mệnh lệnh Biên trung ý gầm lên chỉ tay về phía bắc rồi xua quân đổ xuống Trời đã hừng sáng Xung quanh ngọn núi khu lên Đã vắng bóng cảnh sát Có lẽ tất cả cảnh sát nam tu đã đổ về Với xác chiếc máy bay Tùy đã trực tốt ra tay xóa sổ Băng đảng lão ma Nhưng han và đồng bọn vẫn là mục tiêu truy bắt của cảnh sát Vấn đề bây giờ chỉ đối phó Với cảnh sát mà thôi Từ hai gọng kìm này chỉ còn một Xung quanh tính nặng Họ mau trắng xuống đến lưng chừng chân núi Thì bất ngờ có tiếng chân người tự xa Tất cả nấp rạp xuống quan sát Cách họ chừng 200 mét Có một nhóm người ăn mặc kiểu quân cảnh Đi đầu là một người thấp báo Và ngay sau là một người cao lớn Một toán khoảng chục người Tay cầm xuống lên lòi trong bụi dậm hướng ngược núi Người đi đầu được mảnh Và khen nhận rằng đó là thiếu Ta Lưu Người cao lớn đi sau Làm han kinh ngạc hơn ai hết Vì ông ta đến từ Hà Nội Quay lại đỉnh núi thôi Tiếng bánh khe dít lên nhưng bị han phản đối Ngực núi lúc này là tự nhốt vào cuối Chạy vòng sườn núi rồi rút xuống phía đối diện Chúng ta quay lại phô mai ra còn đường sống Không ai nói gì thêm Cả nhóm lưỡi như trồn vòng theo sườn đồi Tiếng đất lở kèm lá cây cọ vào nhau Làm khu rừng động mạnh Toán cảnh sát lập tức chú ý Người đàn ông thấp đậm đi đầu dơ cao ống nhòm sườn núi Tai kia móc chiếc bộ đàm Toán cảnh sát bất ngờ tăng tốc Đội Han chạy như ba đội, mấy các đàn ông xô nhau bám gót cả quân nhân đã bứt lên hàng đầu. Mãnh thừa biết tụt lại sau, không những phải chiến Hạ Vi mà còn bị cảnh sát bổ trước tiên. Con gái Lao Kèn cũng là dân sơn cức nên không khó khăn để đeo bám cha mình. Hạ Vi nhanh chóng dứt lại phía sau, dên lên hoảng hốt. Han lùi lại và vác cô nàng ta lên vai rồi hy hụt ba chân bốn cảnh đuổi theo đoàn. Độ hơn chục phút. Han tụt lại sau cùng và giật mình khi nghe tiếng chó sủa rất gần. Quay lại nhìn, ba con chó đen mang áo dần di sám bạc như đáng chủ nhân của nó. Nếu tiếp tục chạy trong bụi rậm, sẽ dễ làm mồi cho loài chó xanh và chạy thật nhanh ra đường quốc lộ. Chạy ra đường lớn mau! Han hét lên. Trên đường Han, nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể hạ vi làm cho hắn đã nắm lực lại như đang ôm thêm một lò lửa trên vai. Mồ hôi hắn vã ra như tắm, chạy thục mạng nhằm có đường lớn, hắn vấp mấy lần suýt nữa là khụy xuống, tiếng chó gầm gây giận ngay phía sau vài bước. Con đường lớn vẫn chưa lộ ra, chúng tin chắc cả đội sẽ làm mồi cho chó trước khi rơi vào tay cảnh sát. Nhưng một điều kỳ diệu như trong truyện cổ tích đã bất ngờ hiện ra trước mắt, ngay trước mặt họ là con đường và một chiếc đen vơ màu trắng vô trụ nằm trên bênh bên này mảnh canh cùng hai tên lính kéo cô gái chạy sập lên, ngồi người vào trong xe. Han rút chút sức tàn cuối cùng nắm Hà Vi vào trong ghế lái, rồi nhảy phát vào trước khi hàm răng con chó đi đầu ngoạm chúng kheo chân. Hà Vi vội bò sang ghế bên cạnh. Han thở dốc lần tìm chìa khóa nhưng không thấy đâu. hắn rút con dao cạnh hộp phu lăng, lôi mấy dây điện xanh xanh đỏ đỏ ra ngoài, rồi cuốn quít mắc nối vào nhau. Chế xe khủng vẫn ì ra như lô cốt. Đàn chó nhảy lên nắp cabo và nóc xe cao cấu rủa như phát dạy. bỗng thì trên sườn núi xuất hiện toán cảnh sát vũ trang sọc ra chỉ cách họ vài chục mét Thấy họ, hàn cuốn cuồng đến hoảng loạn. Toán ngồi ghế sau mà tái mét nhắm mắt cầu khẩn. Bất tình mình tiếng mới nổ lên làm dung chuyển chiếc xe nặng gần 5 tấn. Hàn bẻ vô năng, đạp ca rồi dấm thanh. Tiếng máy rồ đinh tai lẫn tiếng ken két vang lên rát áp. Chiếc xe bất thần lình lồng lên làm một con chó bị bánh trước nghiến trúng lưng, hai con trên nóc xe bị hất văng xuống đường giống lên thảm thiết. Chiếc xe đã quay được phần đầu hướng ra đường rồi ngoặt về phía phô hàn. Toán cảnh sát đang lao ra đến mặt đường rơi xuống bánh chỉ thiên. Vừa chạy qua một đoạn dốc, chiếc xe bất thần thanh kết làm hai bánh sau vặt ngang đường đẩy chiếc xe quay ngang mảnh và ken kinh hãi hét lên. phía trước bất thần xuất hiện một chiếc buôn wagon màu đen hung dữ mang sung máy trên nóc hệt như xe bọc thép đang đâm tới. nhanh như cắt, hàn quanh vô lăng vặn tuân xe quay ngược lại rồi đạp mạnh ga làm tất cả đổi nhào lên thành ghế. siêu xe ranger bảy trăm xích lừa rồ máy như phản lực lao về phía nam tu. hàn nhấn nút ga. Bỗng mắt hắn như sắp nổ trọng khi thấy phía trước một toán lính dặn di cảnh sát mang súng đứng cạnh một khúc cố to đặt ngang đường. Bất tuân lạnh, viên hẳn súng đang chữa vào kính xe, hắn nhến rằng nhấn ga. khúc gỗ lớn bị đẩy bay, vạt ngang đường xoay tít cả thai tên lính trái xuống dãy nước, tên còn lại đâm sầm vào vách núi rồi quay lại trước khẩu tiểu liên lên nã điên quần về viết sau chiếc xe Range Rover. Danh phách và Thú Ta Lưu từ trong cánh rừng lao ra đúng chiếc xe Volgwagen chạy tới. Chiếc xe dừng lại cho hai bên cảnh sát neo lên rồi đuổi theo chiếc Trendover vừa biến mất. thiếu Ta Lưu hùng hổ lao lên xe, dựa lưng vật thành, chân phải đạp lên bàn, tay rút phát chiếc bộ đàm bên trong hông, ông ta nói như bán bộ chiếc máy trong tay. Giáp máy vào bao, ông quay lên quát vào tên lái xe làm chiếc lạc chủng, lao như điên dại cho con đường đồi núi. Trần Thoại ngước nhìn bị chỉ huy ngồi phịch xuống ghế, viên thiếu tá lộ rõ vẻ mệt mỏi, một tay quệt mồ hôi trên vẩy trán bóng nhẫy, tay kia thập xuống bàn lôi chiếc chai gỗ lên giúp thằng bằng miệng đang khô cháy. Dự chàng ra hai bên mép ông ta khi chiếc xe này lên hồi trên đoạn đường gồ gầy là môi cồn bốc lên nồng nặc. Trần Thoại chợt để ý rằng từ sáng đến giờ chưa thấy nụ cười nào xuất hiện trên môi người sĩ quan vui tính này. Nhìn qua kính gương chiếu hậu trong xe, hàng thấy tất cả. Ngồi hàng ghế sau dường như ngứt liệm đi vì sợ hãi Năm con người ngồi chồng chéo đè lên nhau trên hàng ghế duy nhất Bên cạnh là Hà Vi Cô gái tay bám khư khư và cánh cửa xe Để chống lại những cú lắc giật của chiếc xe Đang chạy với tốc độ cao cho con đường ngoàn nghèo sỏi đá Trong trong cô ta lại đưa cả hai tay bịt mắt và rẽ lên thảm thiết Một tấm biển chỉ đường vụt qua Hàn lấp thấy dòng chữ Nam Tu 75 km Nếu chạy với tốc độ 120 km h giờ như hiện nay, ít nhất 37 phút nữa mới đến, hệ thống giao thông dày đặc và chen trúc của thành phố trứng triệu dân sẽ là ma trận chai trán cho hắn khỏi sự đổi bắt. Tuy nhiên, chỉ cần đến cửa ngõ Nam Tu, hội xe sẽ, sẽ lẻ ra và tản mát vào dòng người nườm nượp như mắc cười và cảnh sát chỉ khuôn bỏ kim đáy biển. Một phán đoán quả han ập đến làm hắn phải đề phòng cao độ. Một toán cảnh sát vũ trang sẽ đón lõng phía trước. Trong khi, chiếc bọc thép vẫn chú kích giáo giết phía sau, lúc đó tất cả phải tháo chạy vào khu rừng bên cạnh. Ngay lập tức, Hảo vi hét lên cùng lúc ham nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, cũng có vật màu đen thân dài đang lao phía sau với tốc độ kinh khủng. Mặc dù chiếc Rover đã bị nhấn cạn ra, nhưng khoảng cách giữa nó và chiếc Volkswagen càng thu hẹp lại. Leo lên đỉnh một con dốc, tầm mắt han lại trải ra phía trước, và trong thoáng chốc hắn nhận ra điều lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Hai chiếc xe màu xanh dẫm hệt trước, Gat 69 quả Pla đang nối đuôi nhau chạy ngược chiều. Trong gương chiếu hậu, chiếc bôn qua ghen chia cách họ chưa đẩy 5 mét. Chúng ta bị bao vây thật rồi. Giá xe trái mau lên, mánh gầm lên phía sau. Hàn bẻ tay lái đâm sầm và có đường nhỏ um tùm cỏ cây bên trái Và chỉ dừng lại khi hút trúng một cốc cây Bốn cánh cửa đồng loạt bung ra Tất cả mau mau chạy vào rừng Hàn kéo cô gái lao xuống Cả nhóm xô nhau chạy thốc táo Và đám cây cao nút đầu Theo hướng vuông góc với trục chính Chơi ra hai nhóm Chơi ra hai nhóm để phân tán bọn chúng Hàn gắt lên Hàn kéo tay Hà Vi sẽ theo hướng trách phía bắc Mạnh vội vã bám theo như sợ Hàn sẽ kết mất người đẹp Nhóm kia do Ken dẫn đầu Cùng cô con gái và hai tên lính Cũng chạy thục mạng theo hướng chú bê so với nhóm Han Biên phi công đang phân vân không biết theo bên nào Nếu theo Ken thì quay lại cô Han sơ, sơ hẻo lánh nào đó mà hắn không muốn Nếu theo Han và Mãnh Thì họ sẽ để Nam tu gặp lại Lá Đại Nhân Lão ta sẽ thẳng thần trừng trị Kẻ đã không hoàn thành sứ mệnh Mà còn để mất đống tài sản khổng lồ Khi toán cảnh sát đuổi sát sau lưng Hắn mới quán quàng đuổi theo Ken Sẽ tính sau hắn nghĩ vậy Bên trong chiếc Volkswagen, gió cuốn đôn nắng vì kẻ bị truy nã chỉ cách vài trăm mét mà không sao với tới, chân phát bật dậy định leo lên hàng rào trước cái lái xe để quan sát, nhưng lưu vội vã kéo ông ta ngồi xuống. Ngồi trước nguy hiểm đấy, không phải tốt sáng thế ông bạn ạ, chỉ mấy phút nữa cuộc đội bắt sẽ ngã ngủ. Tôi biết bọn này sẽ nhiều lĩnh chạy vào thành phố để dùng người đi đường làm lá chắn, không để cho chúng thực hiện ý định đó. Trên Phong uốn người nhìn lên trước rục rã Ông quá lo xa rồi Ông phát giả Không thể có chuyện đó Một đơn vị quân đội ở cửa ngõ Nam Tu đã phong tỏa con đường này Trong khi chiếc Volkswagen đặt trùng quà tôi Sẽ nốt trường bọn chúng trong vài phút nữa Nhưng rõ rằng hắn đang chạy nhanh không kém chúng ta Sao ông không khai hỏa đi Trần Phan chỉ tay lên trần ám chỉ khẩu súng máy gắn trên nóc xe Quảng chai rượu đã cản đáy xuống gầm bàn Lưu phá lên cười sảng sạc như một người lớn vừa nghe một câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ. <cười> đó là khẩu súng giả đấy, để dọa là chính thôi, chẳng ai mang đại bản đi bán chim sẻ đúng không nào? Lưu cười chưa dứt thì chiếc xe bỗng dừng khựng lại là ông ta duỗi người về phía trước, ông ta dõi mắt lên thì nhận ra hai chiếc xe quân cảnh đang dàn hàng ngang trước mặt, nhận ra đơn vị quân đội đang đóng quân gần đó mà ông vừa yêu cầu chặn đường chiếc Land Rover thì nay lại chặn chính xe của ông. Cùng lúc viên lái xe quay lại Cất giọng bồi dối bà con thô đá Trước đèn rover đã rẽ vào con đường tách bên trái Chính tôi vừa trông thấy Biết chắc con mội đã lọt lưới Viên đô tá bừng bừng qua té tá tên lái xe Đủ ăn hại Xe ngon mà lái không ngon Thì cũng vứt mẹ nó đi Dừng hẳn lại còn cho gì nữa Lưu bật dậy rút khẩu can tư khỏi bao nhảy khỏi xe Trần Pháp cũng hập hợp nhảy phát xuống Ngay tức khắc Ba người lính trẻ mang, mang xuống trường Quỳ bề gen từ trên chiếc G-69 nhảy xuống, chống thấp băng súng xuống, xuống đất, phát tay chào đúng kiểu nhà binh. Chúng tôi đã sẵn sàng. Hãy theo tôi, chúng nó nhất định vừa lần vào đây. Lưu trở tay vào vết xe trên lớp cây bụi bị cát nát, thân hình thấp béo nhưng nhanh nhẹn như một con báo gấm đói ăn đang vồ mồi. Ông thuần thoát, luồn lách giữa những đám cây rậm tiến về chiếc xe đang bị vứt lại. Không thấy một ai nữa, xung quanh họ là khu rừng rậm rạp cỏ cây lút người đi, không biết phải đuổi theo hướng nào, bất lực chán nản toán cảnh sách lầm lũi quay lại đường chính, nơi những chiếc xe đang chờ họ, cô đuổi bắt, thất bại hoàn toàn. chương 23 Hai tên lính cùng cha con Lão Ken, sau một đêm lần mò trong rừng, cũng đã đến Pohang mà không gặp nguy hiểm nào nữa. Dọc đường về Nam Tu, Người đẹp Hà Phi hầu như không phải chậm chân xuống đất do hai gã đàn ông thi nhau cõng vác. Khi không bị rượt đuổi, mảnh lại rất nhiệt tình cho việc ấy bất chấp đôi chân đang bị sưng tấy. Trên suốt chặng đường dài hàng chục km, chúng không nói với nhau nửa lời vì mệt và khát. Hạn trên nói để giảm lượng hơi nước thất thoát một cách lãng phí, vật lợn với rượt đuối. Cuối cùng chúng cũng đến Nam Tu. Khi đến cửa ngõ ngoại ô thì trời đã xế chiều. Mãnh có ý muốn tìm một nhà nghỉ để cả ba vào ngủ mà rất cho lại sức rời đi tiếp, nhưng bị Han gạt phát đi. Ai mà biết được tin bất cấp này sẽ dở trò gì trong khi mình đang ngủ say. Dừng lại một bút điện thoại công cộng Han gọi về báo tin cho lá đại nhân đến đón. Khi về đến nơi lá đại gia, Hà vi được Han giao cho Lã và hắn nhận được một món tiền khổng lồ ngay trước mặt Mãnh. Gã buôn người sững sờ khi được chính Han cho một phần ba như đã hứa hắn tin rằng giá thực của mặt hàng hắn mang sang cao hơn nhiều lần mà trước đây tên ma trả cho hắn nghĩ lại một đêm han và mảnh cùng trở về pohan một sáng lão ken đang ngủ thì có tiếng điện thoại giáng dắt giọng mảnh vang lên ông ken tôi báo cho ông một tin động trời gì vậy cảnh sát hả hơn cả thế không thể nói qua điện thoại được tôi sẽ đến nhà ông ngay mảnh cúp máy Nửa tiếng sau, các chủ binh ma khuôn mặt tối đâm đâm tiến vào nhà hàng Kalin. sau khi giác ma bị nạn, láo ken trở về sửa sang lại Kalin. khi xuống đến tầng hầm cách âm, mạnh môi giam há miệng. Thằng Han là cảnh sát nằm vùng ông tin không? Mày, mày tin thằng buôn rắn kia mà là cảnh sát ư? Không đời nào, nếu đúng là cứng cài vào thì nó tóm hết chúng ta từ lâu rồi. Tôi cũng với như ông, thậm chí hắn còn đặt hàng mua gái của tôi, nhưng có nguồn tin từ Hà Nội của tôi nói rằng mấy con bé nó mua lại vì Hà Nội hết rồi. Nếu tin này xác thực thì hóa ra nó mua rồi thả về à? nếu không công an thì hắn là thằng điên chắc, hay đang thả mồi câu tôi và ông đây. Thế sao, rõ ràng hắn bán cho đối tác ở Nam Tu cơ mà. Trò mèo hết, mới thằng chết tiệt lập trò để dụ đàn em tôi vào bẫy. Đàn em của tôi đã dò la một tháng nay, nói rằng lá đại nhân nào đó thực ra là một thằng Đài Loan. Hắn đứng đầu tổ chức phi chính phủ bảo vệ phụ nữ và trẻ em bị ngược đái. Lại có tin nói hắn tên thật là cao, một tên trọc phú, thích chơi trội bằng cách bay cho anh hùng nghĩ hiệp kiểu Lục Vân Tiên. Thật vớ vẩn. Tháng này, mấy đứa tay chân thân tín của tôi ở Việt Nam bỗng dưng bị công an tóm sạch khi đang lôi con ca sĩ của biên giới. Chắc chắn có gì bất thường trong vụ này. Chúng đâu dễ bị xa bẫy thế, này có tin con hoa hậu bỏ về như thế, tôi tin rằng có tay trong của công an tài cắm ở nơi chúng ta. Thì chính mày làm ăn trực tiếp với nó đi thôi, nếu mày không tham tiền của chúng thì ai đưa mày vào bẫy được. Nó mà phản thì mày hết đường trối tội rồi con gì. Ken đổ vấy cho mảnh. Mặt mảnh biến sắc, hắn, nhà hành bác kéo xuống đất rồi ngồi xuống sát Ken vẻ quan trọng. Tôi đến để gặp ông là để cùng bàn cách đối phó. Tôi cũng đã xếp hắn và danh sách cần loại bỏ từ lâu rồi. Không tỉnh ngẫu nhiên mà hai vụ bắt cấp giàn dựng tinh vi đến thế bị chúng bắt bài. Sau khi con Hà vi bị đưa lên làm tu hai ngày, không rõ chúng tàu tán thế nào giúp của con bé đó đã nằm ngã ngớn ở Hà Nội rồi. Thằng han đích thị là giám nghiệp. Sao? Con Hoa Hậu về đến Việt Nam rồi à? Trời ạ, tôi cũng không tin, nhưng đó lại là sự thật. Ông không đọc báo hả? Khuôn mặt nặng nề của Ken sụm dần xuống bàn. Cách đây chưa lâu chính lão tiến cử Han cho mảnh với những mỹ tử tựa gió thổi mây bay. Trong thoáng chốc Ken ngẩn dậy, dẫu cô nhắc đang nhượng đỏ, những thứ thịt dày trên mặt lão. Ken nhìn mảnh đang bất an ngồi như pho tượng trước mặt. Lão nói khẽ như sợ bị nghe lén. Theo tao, coi như ta chưa biết gì để theo dõi hắn thêm thời gian nữa. Nếu hắn có biểu hiện phản, ta sẽ chơi lại hắn cũng chưa muộn. nay vẫn nên hợp tác vui vẻ như thường đã. vui vẻ cái con khỉ gì? tôi đã cho tiên trúc ngấm ngầm theo dõi những quan hệ ma và những kẻ hay lui tới nhà hắn đã có kế mượn dao giết người rồi. tôi sẽ nghiêm trị hắn mà không cần đốn tay đâu. thôi thế đã. cần gì tôi sẽ nhờ ông sau. mánh xỏ túi quần thất thẹo ra về. hai hôm sau đúng như đã hẹn với Han mấy đã nhận đơn hàng mới lần này mẫn đến tìm han vẫn với thái độ của một khách hàng thân quen như mọi khi tuy nhiên những cử chỉ của han khó qua được đôi mắt danh giáo của hắn khi đánh xe đến trang trại nhỏ trên đồi cao mẫn đã thấy han ngồi đợi hắn trên bộ salon gỗ trong gian đựng cỏ ngựa không gian u tịch lặng lẽ và đầy kiến trời trong xanh làm cho hắn có cảm giác an toàn tuyệt đối từ khi ma bị xóa sổ han chính thức chuyển đến trang trại hẻo lánh này để trốn công an và mưu toán lập lại đường dây buôn người Đây là một trang trại bỏ hoang nằm heo hút gần biên giới do chú ruột của lão Ken sở hữu. Sau khi bị mất tính trong vụ dập đá mấy năm trước, nó thuộc quyền thừa kế của Ken. Do địa hình khó tiếp cận và dễ quan sát xung quanh, nên lão ta cho Han trúng cụ làm căn cứ của hội. Vẫn như mọi khi, Han tiếp mảnh bằng nước trà và trái cây, sau mấy cầu xã giao lấy lệ, Han vào đè. Hãy tóm nhanh con này cho tôi trong thời gian sớm nhất có thể. Hắn Nam Hở là tạp chí, người đẹp thủ đô mà chính Mãnh trước đây trao tay cho hắn như một thứ catalog chào hàng. Rồi gõ ngón tay đồm đồm xuống ảnh một cô gái đang làm đòm trước mũi của chiếc xe ô tô đời mới. Mãnh lít chân ảnh màu trên tay han rồi vừa cười vừa nhai kẹo nhồm nhòm. Anh chỉ được cái mắt tình đời. Con mẹ kia trông ngồn ngộn thế thôi, chứ hai muộn con rồi đấy. U bốn mười đi bố à? Mãnh ngóc miệng ra cười văng cẩn đức giái lên tờ tạp chí với tay lật sang chai quấy có mấy cô gái áo tắm đang xếp đang xếp hàng ngang mấy con trưởng múa trẻ trung này sao không chọn đi một em hả mánh gó cả năm ngón tay lên giấy han nhay hàm răng trắng rồi lắc đầu quậy quậy mắt hắn hau háo dõi lên hình cô gái đứng thứ hai từ trái sang này con này đực ngực thì lại ngắn chân thôi lấy đại con đầu cùng này đi Hàng chút lại đơn hàng bằng cách lấy một mẫu giấy ghi rõ tên tuổi cô gái trên tấm ảnh rồi đưa cho Mãnh. Trong tuần sau phải có hàng đấy. Thứ bảy tuần sau để sinh nhật Lã Đại nhân. hàng về muộn thì ê mặt lắm, rõ chưa? Hàng rút xếp bạc nhét vào chiếc túi trên gực của Mãnh như việc phải thế. Mãnh nhấp mép xua tay. Yên tâm, bọn sinh viên này có khi chỉ mất năm ngày là cắn câu thôi mánh đứng dậy, đút thập đồng vào túi quần rồi bệnh vạng bước ra chiếc xe sản xuất nội địa bảy chỗ, giá chiến cũ mềm hệt như bộ quân phục trên người hắn. Tuy có khả năng mua nổi máy bay riêng, đường bệnh không tiêu xài phóng túng như những tay đại gia khác. Tác phong và giờ giấc quy cụ của hắn gợi cho ai nhìn vào dễ nhầm với một người lính giản dị đáng kính. Ngoài những vị kẹo cao su rẻ tiền mà hắn phải mua thường xuyên để chống căn bệnh buồn ngủ hắn hầu như không có nhu cầu tiêu tiền nào đáng kể nếu con đường binh nghiệp diễn ra suôn sẻ có lẽ giờ này hắn đã lên chức trung đoàn trưởng với non thiếu tá sáng loáng trên vai hắn cầm thủ đơn vị và hờn trách bộ quốc phòng đã nung nổi khi kiệt nực một sĩ quan đặc công đầy năng lực như hắn chỉ vì mỗi một con con là đánh què viên tiểu đội phó Trước ngày kỷ luật được ban xuống, hắn đang giấm ngầm bỏ chốt đám quân lạnh qua biên giới với đôi tay không và bộ quân bục cư kỹ mà hắn khoác cho tờ tận hôm nay như để lưu giữ một kỷ niệm nâng nổi đầu đời. Hàn đứng trước sân trang trại chờ cho chiếc xe bảy chỗ xuống khuất chân đồi rồi bước vào nhà. Hắn nay mai chữ đánh vội một dòng ngắn gọn lên giấy. Nạn nhân tiếp theo, Nguyễn Bạch Phương Lan, lớp 31 cả sinh viên trưởng múa Hà Nội. Hắn gấp kiến dòng chưa đánh máy Và một thong bị trắng Không ghi chép gì thêm Không có tên người nhận lẫn người gửi Rồi bước ra kho chứa cỏ Hít sáu hai tiếng Một người thanh niên nhanh nhẹn chui ra từ cánh cửa sau đóng cỏ Nếu không để ý kỹ Khó ai nhận ra hắn là Sam Một trong hai thanh niên Mang bao chứa ba con rắn hộ Mang đa bể rút hết nọc Đầu tử trước Trong nhà hàng ta lên hôm nọ Hàn giao tờ giấy cho Sam Và dặn kỹ Đợt này mày cứ đến nhà riêng mà giao Nhắn anh ta rằng tôi sẽ đích thân gặp anh ta Ở quán cà phê 40 năm hàng hành Vào 11 giờ đêm ngày mai Để ra một số tài liệu rất quan trọng Anh ta sẽ bắt tôi thì sao Đừng lo Anh ta đang mang ơn bức thư trước của chúng ta Nếu mày bị anh ta bắt Tối ngày kia sau khi gặp tôi Anh ta sẽ hiểu chúng ta là ai Đại ca, ngày mai cũng có mặt tại Hà Nội sao Ừ, tao phải về Chúng ta sẽ tóm gọn tất cả bọn chúng tại Hà Nội Mày cứ về trước làm như tao đã nói Tao sẽ liên lạc với mày sau Sam cầm bức thư trên tay Và hắn cảm nhận được trách nhiệm nặng nề Và mối nguy hiểm đang trở hắn trên đường đi Bút cẩn thận vào túi áo Hắn xin phép bước ra Hắn phấn chấn vì đã dàn xong trận Chỉ chờ tên mãnh chuẩn sang Việt Nam Hắn sẽ bí mật bám đuôi Vào tủ lấy chiếc máy ghi âm Mà hắn đã khổ công thu lại Trong những lần tin buôn người tiết độ về Mấy vụ bắt cóc trước đây để làm bằng chứng cho cảnh sát Hàn tin đó là bằng chứng không đứng giải oan cho hắn, mà còn cung cấp cho cảnh sát về động cơ vụ giết người đèo hốc. Hắn muốn cảnh sát sẽ bắt quả tang vụ mới sẽ xảy ra khi Mãnh tiếp tục thực hiện đơn hàng. Mãnh vừa bước ra khỏi nhà hắn cùng với sấp đô la dày cọc. Hắn mừng thầm không phải vì ngân ấy tiền. Hắn thở vào vì hắn vẫn tin dụng hắn. Có lẽ đây là lần cuối cùng mình nhìn thấy hắn. Mãnh thầm nghĩ hắn sẽ ra tay loại bỏ hắn để trừ hậu họa. Hắn suy nghĩ nên báo cho cảnh sát Nam Tu tóm ngay hôm nay hay là giả vờ Tôn Đệnh Han sau đó báo cho cảnh sát Việt Nam. Cảnh sát Nam Tu không mặn mà với bộ này nhưng lợi thế là gần. Còn cảnh sát Việt Nam đang săn lùng hắn giáo giết thì lại mắc mớ thủ tục và khoảng cách địa lý. Để an toàn cho hắn, mãnh cho rằng tốt Nhất báo cho cảnh sát Nam Tu rồi chạy về Hà Nội báo tiếp. Như thế, Hắn có chạy cùng trời cuối đất, cũng không thoát khỏi trùng lưới đang bủa vây. Anh quyết định tìm một trạm điện thoại cố định trên phố Alo, đồn cảnh sát 110 Pohan phải không? Chúng tôi đây Tôi xin mật báo một tin quan trọng Tôi phát hiện nơi ẩn nấp của một tên tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã Xin cho biết ông là ai, đang ở đâu? Có quan trọng không? Ông định đi tìm tội phạm hay đi tìm người báo tin? Chào nhé Này, bình tĩnh đã Ý tôi là kẻ đó là ai, đang ở đâu? Hắn đang là Han, hoặc có tên khác là Hà Phan, đang trốn tại một trang trại thuộc dãy núi Huông, sát động chim yến. Khoan đã, chờ tôi dây nát, tôi sẽ chuyển tin này lên bộ phận khác. Người trực ban dứt lời thì bên kia đã cúp máy. Không ngờ lời tối giác của hắn lại có tác dụng tức thì. Nửa giờ sau, một chiếc mô tô phấn khôi lớn dẫn theo chiếc Volkswagen màu đen mùi kín, lao như tên bay, trái ngang sườn đồi rồi phanh kết ngay trước một trang trại nhỏ. Một toán lính mặc giàn gi đội mũ sắt nhảy xô ra từ cửa hậu chiếc xe, họ nhanh chóng chia ra 3 ba mũi bao vây khu nhà thấp, ba tay súng bắn tỉa mau lẹ nấp sau những chân cây lớn, cho mũi súng dài của ông ngắm bằng tia laser vào những ô cửa. Tiếng loa vang lên gọi tất cả hạ vũ khí ra khỏi nhà, không hề có động tĩnh, họ đạp cửa xông vào những tất cả trống không. Trong khi đó, đầu con phố đông đúc Hai gái đàn ông cưới trên chiếc minh tăng đi trong khu phố chen trúc tiến về phía phách núi. Họ đang bám theo một người đàn ông mặc áo lính đi về phía đường biên. Đánh hơi thấy có kẻ đang theo dõi mình. Mánh quay lại thấy một chiếc min trà trộn trong những gánh hàng và những chiếc xe tải. Bạn đang nhắc nhở hắn phải cắt đuôi bất kể đó là ai. Mánh đổi hướng sang một con phố nhỏ đông đúc hơn. Ngồi phía sau xe min nhắc thấy đối phương hoảng hút và đề phòng bị nhận diện, hắn nhảy xuống đi bộ, mất không dậy mãi nửa bước. Hắn tạt qua hàng quần áo, bên phố mua lấy một chiếc mũ phớt và tiếp tục theo đuổi mục tiêu. Khi tên mánh đã qua chốt kiểm soát do hai lính biên phòng Trung Quốc canh gác, nấp lại sau gốc cây chờ mánh đi khuất, hắn bước ra tiến nhanh về phía đó. Khi đến điểm gác, hắn dừng lại mua một tấm vé qua cổng, lập tức trong chốt xông ra hai sĩ quan cảnh sát ập hai bên hắn, xin hỏi anh là Han hà. Quá bất ngờ khi có người gọi đúng tên mình lại là cảnh sát. Han chuột dạ, hắn giả bộ ngơ ngác. gì thế? các ông nhầm người rồi. rút giấy tờ ra đây. tên to béo bên phải đanh giọng quát đồng thời rút thoát một chiếc tòng từ túi sau. tên lính còn lại đưa tay lên túi ra đeo bên hông móc khẩu súng. có kẻ báo hại mình rồi. không để nó kịp rút súng ra, một ý nghĩ lóe nhanh như điện trong ấp, hắn bất ngờ đưa chân phải dẫm lên bàn chân viên sĩ quan cầm súng, hai tay đẩy mạnh và ngược hắn. tên sĩ quan to béo chơi với ra sao đè lên thanh chắn bariya, thanh tre dài bị tấm thân đè mạnh quành xuống, gãy gập làm tấm biển quảng cáo dựng tạm bên đường đổ chồng lên người hắn. Tên sư quan cầm còng thấp phản xạ lao vào han kèm theo một cú đấm vô mặt kẻ chống đối. Hàn dính đòn tối sầm mặt mũi, ngã sóng xoại bên cạnh tên to béo, hắn cuốn quần bò dậy tránh cú đá tiếp theo của tiên lính. hắn chống hai tay xuống đất, ngã thấy khẩu súng tên béo bị văng ra lúc nãy thì phía trước cái đó vải mét, Cho kịp lao lên bộ súng thì một cú đá trời ráng vào lá lách. Hàn té mạnh, lan mấy vọng đau đến nằm quằn quại trên đất. Lúc này khẩu súng đang cộng lên dưới bụng hắn. Tên cầm còng hồn ngổ tới đỉnh khóa tay nhưng bị hàn bất ngờ giấu súng chớp vào mặt. Tên này thất kinh sững lại, miệng há hốc. Hàn một tay giữ nguyên cò súng chớp vào tên sĩ quan, tay kia ôm lấy bụng từ từ nén đau đứng dậy. Tuy đau nhói nhưng hắn vẫn cố ném một nụ cười méo mó về tên sĩ quan đang thần mặt nhìn hắn lùi dần vào vách đá sau lưng, vội vàng chạy thật nhanh vào khu rừng lúc này han mới có thời gian suy nghĩ tại sao họ lại bất ngờ bắt, bắt hắn sao họ biết hắn sắp trốn nhất định có tay nào đó đã phản bội là ai là sam không thể là sam được vì không có lợi lộc gì cho hắn khi han bị bắt hơn nữa sam luôn luôn là người đàn em tin cậy vậy thì não ken hay bánh nếu đúng là bánh thì hắn đang bán theo đây và sẽ cho tên bắt cóc này phải trả giá tội hắn đã đến lúc phải trả hắn biết không còn nhiều thời gian hành động nữa Cảnh sát Nam Tu đã đánh hơi thấy hắn, và họ sẽ báo cho tất cả đồng nghiệp Việt Nam đón lõng. Lúc này, tiến cũng nguy, và quay lại cũng hết cửa rồi. Họ sẽ tống giam hắn, bất chấp hắn có bằng chứng ngoại phạm trong tay. Lúc này, hắn thấy đang lâm vào một hoàn cảnh thật trớ trêu. Muốn trôi bắt tội phạm, nhưng lại sợ bị cảnh sát bắt. Hay đúng hơn, một kẻ bị truy nã đang đi truy nã. Hắn ngồi bật xuống đường, cười chua chát. Hắn cười ra nước mắt, hắn ngồi ngước lên nhìn dãy núi đường biên heo hút. Phía bên trái là Trung Quốc, một nước rộng lớn nhưng không có chỗ cho hắn dung thân nữa. Bên phải là Việt Nam, vừa bé, vừa nhiều rủi ro đang chờ hắn, không thể mềm yếu. Cây ngay, không sợ chết đấm, chân lý đang thuộc về ta. Hắn vùng dậy, nhằm thế Nam thẳng tiến. chương 24 máy chui lủi qua chạm hải quan biên giới khi nhọt qua hai chốt kiểm tra hộ chiếu hắn bắt xe về thị xã Lạng Sơn tại một nhà nghỉ bên sông kỳ cùng hắn ung dung tắm rửa về nghỉ ngơi sau một ngày mệt bã người nằm vắt chân trên chiếc đệm dày thùng thẳng nhai kẹo để giữ đầu óc tỉnh táo hắn nghĩ không biết đến giờ này hắn đã bị cảnh sát Pù Han tóm sống hay chưa nhỉ nếu rồi thì chắc đang bị hỏi cung và thiên khoản chắc này sẽ cố khai thật nhiều đồng bọn để nhẹ tội cho mình chấp hết mãi thấy nước cờ của hắn đang đi là đúng lúc. Cơ hội để cảnh sát Po Han bắt mình lúc này là số không. Khả năng thứ hai là cảnh sát Po Han sẽ không tin cú điện thoại đặt danh sáng nay của hắn. Nhưng cấp cần hắn sẽ báo cho cảnh sát Hà Nội và lão Trần Thất sẽ sướng run lên chưa có tin tức về con mồi đang lẩn trốn. Sớm muộn thì Hàn cũng hết đất sống. Giờ sắp tiền sáng nay lĩnh mảnh đếm được 5.000 nghìn đô la. đúng là hào phóng một cách mù quáng gộp tất cả những khoản buôn bán với hắn trước đây hắn cũng đã có hơn bảy ngàn đô quá đủ giờ là lúc choán vào cuối hắn quyết định ngủ một giấc thật no nê rồi tính kế quay lại Pusan hay Trương Mai gì đó nhưng đó là đoạn sau chờ hắn vào tù rồi tính cũng chưa muộn hắn rút số tiền vào túi quần à còn một bảo giấy nữa đây hắn giờ hợp đồng hắn đưa ra xem Nguyễn Bạch Phương Nga lớp 31 mốt sinh viên trường Múa Hà Nội gác tự bưng nhức mép cười mỉa mai một mình. đồ hão, ngồi đó mà mơ nhé. hắn sẽ vụn mẩu giấy rồi vứt vào giọt rác. mắng từ từ nhắm mắt lại, quay hàm chậu trạm một hồi rồi cứng hẳn. hắn đang đi vào một giấc châm bao. vừa tiếp đi một lát, bỗng hắn vùng tỉnh dậy. hắn sực nhớ sáng nay tin chúc một anh em của hắn chuyên theo dõi han vừa báo một tin mới. trúc nhìn thấy sam lén nút đến gặp han ngay sau khi mảnh vừa đi khỏi. Điên Sam sau khi đến nhà Han rồi vội vã tiến về phía biên giới với thái độ đáng ngờ. Như một luồng điện hàng tỷ nơi trong thần kinh được kích hoạt, mãnh bật người ngồi dậy, "Thằng Sam đến làm gì lúc ấy nhỉ? Hắn sẽ nhận mệnh lệnh của Han về Việt Nam để đón nóng mình tại Hà Nội sao?" Không nghi ngờ gì nữa, vụ ca sĩ Thúy Nga cũng do chúng dựng lên rồi đâm lén sau lưng. "Này, chúng lại định dùng trò bài hai mặt ấy hại hắn một lần nữa, giỏi lắm." Máy bùng dậy đi đi lại lại như hổ đói trong chuồng Mắt đỏ lòm Hai tay nắm chặt đầy sát khí Giờ đây ngay đặt cơn đảo ngũ Lại mong cảnh sát vua hắn bắt được tên than Để hắn có cơ hội đích thân Phanh tay kẻ phản chắc này Móc chiếc điện thoại trong túi quẩn Hắn khép cửa sổ rồi gầm lên trong máy Alo, Trúc hả? Em đây, có gì mới hả anh? Tao về đến Lạng Sơn rồi Tao quên mất, giờ mới nhớ Mày vẫn theo dõi thằng Sam đấy chứ Thì vẫn làm như lệnh anh ban đấy ạ Em đang ngoài quán cà phê cạnh nhà nó Tốt lắm, cứ theo dõi Đừng để nó lẩn mất Kiểu gì Nay mai nó cũng dẫn xác về Hà Nội thôi Khi nào nó chuẩn bị qua cửa khẩu báo cho tao Tao sẽ đích thần cắt lưỡi chúng nó Ok, anh yên tâm Nó biến thành kiến cũng không trui lọt khỏi mắt em Nhớ nha, đẹp vụ cuối đấy bánh cúp máy thở vào Rồi nằm vật lên giường Ngày mai sẽ tóm được sam và sẽ rõ Cái mật lệnh này Truyền về Việt Nam là gì chương 25 Trên đỉnh đèo Lim Nằm giữa vùng biên chập trùng mây núi Trời đang đứng bóng Han vừa chạy vừa ngoái đầu phía sau cảnh sát Hắn men theo con đường mòn Dành cho dân buôn lẩu, cố trà trộm Và đám cửu vạn Tuy chủ yếu đánh hàng về đêm Nhưng gần Tết họ liều thân làm cả ngày Và lực lượng hải quan không dẹp xuể Dòng người thư tất Giữa thanh thiên bạch nhật, thế này phát hiện ra hắn là quá dễ dàng. Lượng người không đủ để trà trộn, hắn tính nước trôi rúc theo ngả khác rậm rạp hơn. Những năm đi buôn hàng qua biên giới, hắn đã tích lũy không ít kinh nghiệm đối phó với biên phòng và hải quan. Nếu lén lút trôi rúc mà bị phát hiện, có thể bị biên phòng xả súng ung dung như dân cửu vạn mà đi. Trời trời tối sẽ an toàn hơn, hắn tìm một bụi cây bên đường rậm rạp có thể bao quát xung quanh. Hắn ngồi 일났다m rũ lùng cây rậm rồi rút khẩu súng vừa nhặt được ra mân mê. Chà, khẩu Norinco NP20 của đặc vụ Trung Hoa sao giống mờ 1911 của Mỹ đến lạ. Có nó, hắn tự tin gấp bội, như lại trước đây hắn từng hạ gục mấy tên trộm mà chỉ mỗi con dao găm, thậm chí cả con béc-xê khổng lồ. Lần đó nếu không có con rắn lục được huấn luyện kỹ giấu trong bụi rậm, Thì chắc chắn con ác thú đêm đó đã có bữa tiệc thịt người no lê. Nghĩ đến đây, hắn chợt lạnh người. Nếu cảnh sát Trung Quốc tiếp tục truy kích và mang theo chó thì sao? Hắn sẽ bị sáng sát ngay bên bụi sim già này khi chưa kịp về với đất mẹ? Không, phải chuẩn ngay lập tức. Nhưng bằng cách nào, hắn lo no lắng ngó ra con dốc cho có một phụ nữ đứng tuổi mang một bao tải chậm chạp bỏ về phía Việt Nam. Mượn áo bà ta để cải trang thành phụ nữ ư? Không, bà ta sẽ hét thoáng lên mất chợt lát sau lại có ba thanh niên Vác những kiện hành to như hòm đạn trên vai Trà trộm vào đây ư Nhưng hắn không có gì để mang Và vợ áo quần hắn khác xa họ Cũng nguy hiểm Tiếp tục chờ đối tượng khác Lúc này hắn như con hổ Đang rình để chọn con mồi ưu thích nhất Bống một thụ nữ Cống một thằng bé Và xách hai túi to quá tải Lộ ra trước bụi cây Cơ hội đây han trộm ra à, Chào chị Chương 26 Tại đồn 35, Trần Phách với sáng địa quể hoài hiếm thấy sau chuyến đi Trung Quốc dài ngày mà không mang lại kết quả nào. Đã hơn một tháng trôi qua, vụ án đèo hốc của cũng có cái mất tích cũng nguội dần nhường chỗ trong những vụ án mạng mới xảy ra. Thất bại toàn diện trong vụ đèo hốc làm cho viên đại úy và đồn 35 bị giáng một đòn nặng nề về uy tín. Trong 20 năm chinh chiến trên mọi mặt trận, Ông phải công nhận kẻ thù của ông lần này Có tài biến báo Và phạm vi hoạt động rộng lớn Điều an ủi ông duy nhất lúc này Là cơ quan Interpol mạnh như vũ báo của Nam Tu Cũng phải bó tay với tên Hoa kiểu này Viên trợ lý khất bước đến trước ông như một luồng gió Báo cáo xếp Cô Hà Vi bỗng dưng xuất hiện Xuất hiện ở đâu Phách tóm nấy vai viên trợ lý như sợ hắn ta lại chạy mất Dạ thưa ở nhà cô ta Số là sau khi mất tích Cô ta lại trở về nhà Chính mẹ cô ta gọi điện cho đồn ta Thần kỳ thật Nếu có gì bịt bợm trong chuyện này không đây Gọi lái xe bao để tôi đích thân xuống nhà cô ấy Không cần đâu ạ Chính mẹ cô ta dẫn cô ta đến đây Để tố cáo một số chuyện khác nữa Họ sắp đến Sao bây giờ mới nói cho tôi biết Dạ thưa bà ta đến ngoài cổng rồi Mới nhờ bảo vệ gọi lên ạ Họ đang ngồi giúp phòng bảo vệ ạ Mời họ lên ngay đây cho tôi Cậu Long và Lương lên đây luôn Rõ khách ra tận đầu hành lang đón khách Khi hai người phụ nữ từ từ bước lên trước cầu thang Viên đại úy nhận ra Cả hai đều trẻ và duyên dáng Nếu không biết trước là những nạn nhân tội nghiệp Có lẽ ông sẽ nhầm với hai cô gái Đang đi mua sắm Họ lên hết cầu thang Rồi một hành lang dài mở ra trước mắt Bước chân họ trở nên rụt rẻ e ngại Trần Phách xài bước tiến về Phía họ cất lời chào Mạnh dạ nên nào Cô Hà Vi phải không không ạ xin chào ông tôi là mẹ của hà vi ạ chị tăng ngượng ngùng quay lại chỉ tay vào cô gái có mái tóc nâu nhạt và khuôn mặt gần như chỉ chiếu xuống đất cặp mắt tinh quái của ông như bị một bố dung nhanh cô gái mới đôi môi đã tàn tạ đến thế này sao trần phách xót xa nghĩ ông uôn tồn mời họ vào phòng khách sau vài ba câu xã giao và màn pha trò vụng về của mình bên đại úy cũng đang mang lại nét mặt tự nhiên cho hai phụ nữ Trần Thách cùng với Long và ba chính sách khác đang ngồi hồi hộp lắng nghe Bóng viên trực ban xuất hiện Báo cáo đại úy, thương úy, lưng hôm qua đến giờ không ai thấy đâu ạ Gọi vào máy cầm tay, máy nhà riêng Nếu không được thì nhắn cho vợ anh ta Báo cáo tất cả đều ngoài vòng phủ sóng Thế gì hả? Nếu để cậu ta về đây sẽ biết tay tôi Phách nổi cơn thịnh nộ làm hai mẹ con nếp vào nhau run dậy Bao công sức dấu dành họ coi như phải làm lại từ đầu, nên đầy úy lấy lại về cởi mở nhỏ nhẹ. Cô Hà Vi, hãy bình tĩnh đi, đừng sợ. Tất cả chúng tôi đang vì cô đây. Nếu chúng tôi sẽ giúp cô đòi lại công bằng, hãy kể cho chúng tôi nghe tất cả những gì xảy ra với cô từ cứ đêm hôm đó đi nào. Đêm hôm nào ạ? Cô gái ngước cả mắt hoang dại nhìn người cảnh sát rồi quay sang mẹ mình ngơ ngác. Cái ngày con đi sinh nhật với anh ta rồi bị bắt đấy Nhớ lại chưa con Vâng, ngày hôm đó khi nhận lời đi sinh nhật cùng với anh ta Khi sắp tan ca, anh ấy đến đón về qua nhà để tôi thay quần áo Anh ấy đỗ xe chờ đầu ngõ Còn tôi chạy về nhà Khoan đã, có thật cô đã thay quần áo không? Trần Thách vội vã ngắt lời Ơ, có chứ à Thay thật mà, có điều gì không ổn à? hà vi ngơ ngác đáp Thay bộ mới sạch hơn nhưng vẫn là váy hồng áo trắng đúng không? Long khẳng định rồi tự ghi luôn vào sổ. Không, đó là bộ váy dài màu đen, bên ngoài khoác áo ra kiểu màu tím than dài quá gối cơ. Long ngừng bút, nhìn chậm chậm cô gái trước mặt rồi lại nhìn bị xếp đáng kính, cũng không khỏi kinh ngạc. Sáng nay vì bác sĩ thần kinh khẳng định là cô ta vẫn bình thường nên không có lý do gì để hoài nghi cô ta được. Vậy là bộ váy tại hiện trường không phải của Hà Vy, tất cả ngạc nhiên nhìn nhau. Trần phách tiếp Cô bình tĩnh mà kể tiếp theo nào Thay xong tôi khóa cổng rồi ra xe Chiếc xe vẫn đỗ ở đấy Tôi mở cửa bước vào rồi đóng lại Vừa ngồi xuống ghế thì giật mình Thấy một cô gái nào đó cùng hãng Chanel Ngồi trên đồi anh ta Tay cô ta ôm bô lăng hệt như đang đòi học lái chiếc kia lái thì bị lùi hết cỡ về phía sau Tôi choáng vắng và gây tẩm Người đàn ông luôn miệng nói chỉ yêu mình tôi Lại dở trò ghê tẩm này trước mặt người yêu Tại sao cô biết cô gái đó Cùng hãng Chanel Qua bộ trang phục của hãng cấp Cô ta mặc áo trắng váy hồng Long nói Thưa sếp Cô ta đừng cố tình dấu diếm điều gì đó Chính bà bán hoa quả đầu phố khẳng định Một cô gái trẻ mặc bộ đồng phục Từ ngõ nhà cô ta chu lên xe mà Cậu bình tĩnh Bây giờ không phải là lúc tranh luận Trên phát bảo cậu thư ký Lấy khay tăng vật trong tủ ra Cô Hào Vy Cô xem kỹ bộ quần áo này Có chi tiết gì quen không Cô gái lật trước nặt sau rồi đưa lên sát mũi Không có gì lạ nhưng không phải của tôi Của tôi cỡ L còn đây là cỡ M Thế quần màu giấy này Cô có thấy bao giờ không? Trần Phách đưa mẫu giấy cho cô ta Đọc hết nội dung dòng chữ cô gái lộ vẻ sừng sốt Khi thấy tên tuổi và địa chỉ của mình Được ai đó đánh máy rõ ràng như một lệnh bắt người rút gọn Không thấy bao giờ Lại càng không phải do tôi in ra nó Ba trinh sát nhìn nhau Rồi bị đại úy ra hiệu tiếp tục kể phần tiếp theo hà vi tiếp tục câu chuyện giang dở Với tâm trạng bức xúc tột cùng Thấy cảnh cô gái ngã ngớn trong lòng tà Tôi như bị xỉn nhục Tôi vừng vằng đập cửa đòi xuống Hủy ngang chuyến đi Nhưng không ai thèm nói với tôi lời nào Xe tăng tốc tôi càng hét to đập mạnh vào cửa đòi xuống Bỗng trông chiếc xe đột ngột phanh gấp Khi phía trước ánh đèn pha xuất hiện Một người bộ đội to cao đứng chặn đầu Với tay rất quyết liệt Tôi sung sướng vì tiếng kêu cứu của mình đã có người nghe thấy, lại là một anh bộ đội nên tôi yên tâm vô cùng. Tôi mở cửa định lao ra thì người kia bất ngờ đẩy ngực tôi vào trong xe rồi tôi lên xe. Hắn bịt mắt và đè tôi sụp xuống ghế, tôi hoang mang tột cùng, không ai nói với ai câu nào. Ta thì ngồi như cái xác để mặc cô gái kia lái đi như bay, một bờ kịch cơm ghê rợn. Tôi linh cảm có âm mưu hại tôi từ trước, nhưng không thể kêu lên và không nhìn thấy gì hết. Chương 27 tiếng gọi phát ra từ bụi rậm là người phụ nữ giật mình sợ gáy úp, cô ta còn khá chài thằng bé trên lưng chị ta buông tắm đôi chân khằng khiêu gần chấm đất, nó lả đi đến nỗi không thèm quay lại nhìn người đàn đông lao ra từ bụi cây. anh là nhận ra người đàn ông phía sau chị ta hoàn hồn rồi hỏi tôi cũng là dân vác hàng, tôi thấy chị vất vả có thằng bé từ phía bên kia. anh là dân vác hàng à? chị ta nhìn từ đầu đến chân người đàn ông chương búa phớt rẻ tiền bộ đồ lao động cũ và đôi giày thể thao màu trắng thoáng chút thổ nghi chị ta kém bình cười rồi cú mặt quay đi hàn nghĩ chị ta có vẻ ngờ vực khi thấy mình đi tay không mình phải ăn nói bố bán chút nữa mới nhập vai được hắn cố bắt chuyện sang đây không bắt hàng thì bắt người chắc à, chúng hẹn tôi sang bên kia bốc mấy bao tải hoa quả đến bên kia mệt ba người hàng trả thấy đâu hóa ra là hàng chưa về Bốc hoa quả Anh làm cho đội Tuấn Dâu phải không Tuấn Dâu là ai nhỉ Có thể là tên chủ hàng nào đó Han trả lời nước đôi Sao chị hỏi thế Làm cho thằng đích nào cũng thế tôi keo kiệt Chậm chế là ăn đòn ngay Anh nói phải Tôi đây này Không phát không được Định cho thằng cu con đi theo giúp mày Ai ngờ nó không quen Vớp phải ngã sức móng chân Thế là cả hàng đến người đều dồn lên vai tôi Đúng là đồ quần nợ Thằng bé đấm tùm tụp lên vai mẹ vẻ không đồng tình và đòi nước uống. Chị ta thở dài rồi thả nó ngồi xuống mua đất. Thấy khá thuận lợi, Han bắt đầu đặt vấn đề. Chị mang thằng cung lớn tướng này mà không mệt à, để tôi cõng nó cho. Nặng thì vứt mẹ nó đi cho được việc. Han lít mắt nhìn thằng bé chẳng tám chín tuổi cười mỉm. Chị ta hồ hởi lên nhưng đề phòng người đàn ông có thể bắt cóc con mình đi chiều ngược lại. Chị ta gợi ý. Anh mang dùm tôi hai bao hàng này hơn. Thành nhỏ này hai ngày chưa tắm anh không ngửi được đâu. Ừ, tùy chị thôi. Chẳng qua thấy chị vất vả quá mà tôi lại đi tay không nên mới... Chị ta nguyết than cười tùm tìm nhận lại hai bao tải hàng rồi giúp thằng bé tiếp tục đi. Xách hai bao tải lên Han kinh ngạc vì nó không quá nặng nhưng với chị ta, một phụ nữ mạnh may với cả cóng thêm thằng bé trên lưng thì thật là kỳ diệu. Han nghĩ... Mình có thằng bé đóng vai bạn đường với bà ta thật nhân giống như một gia đình. Khá hay nhưng rõ là chưa đủ an toàn. Nếu tinh mắt hải quan họ vẫn sẽ nhận ra. Chắc giờ này họ đang chờ hắn ở đầu chốt bên kia. Đấy là chôn nói sau lưng. Hai tên cảnh sát bị hắn xỏ mũi sáng nay có thể sẽ huy động thêm quân và cả chó truy theo. Lúc ấy sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Mang hàng gì mà nặng thế hả chị? Thả nào anh mới lên đây là phải đi ban ngày thế này chỉ có quần áo dày dép cùng hàng son phấn vòng vèo phụ nữ thôi tuy buôn lậu nhưng không dính loại hàng quốc cấm qua đồn kia chỉ nộp thuế tiểu ngạch là họ cho qua à, có như tivi hay gì khác phải mang chui ban đêm nhìn qua khe hở han thấy lớp trong thỏi ra ngoài hàn nên nén mở túi lấy ra một bộ quần áo sơ mi nam mình phải thay lại bộ quần áo này nếu không lát nữa cảnh sát trung quốc đuổi theo chúng sẽ dễ dàng nhận ra bộ bảo hộ sáng nay Hàn đặt túi xuống lên lén cởi áo quần và mặc bộ mới Móc chiếc USB kia máy ghi âm chuyển sang chiếc áo sơ mi mới Loáng một cái là xong Người phụ nữ trong đứa trẻ đi trước không hề hay, hay biết Han lại chật nói lên một ý nghĩ Mình phải thả bộ quần áo cũ vào một lối rẽ khác để đánh lửa quân đội theo Hàn định đặt thùng hàng xuống mang chiếc quần bứt vào lối rẽ sau lưng Bất ngờ người phụ nữ quay lại kinh ngạc Khi thấy bộ quần áo trong bao tải đang nằm trên người đàn ông Ơ kìa, anh này, sao lại thế hả? Han cười hề hề. À, xin lỗi chị, tôi mượn một lúc, xuống kia tôi trả lại. Buồn cười cái anh này, hàng đâu phải của tôi, bộ ấy giải cũng 70 tệ, thiếu hàng nó phạt 1 gấp 2, tôi lấy gì mà đền. vài kiểu diễm hiếp hoi, nơi chị ta biến mất tiêu. Thì tôi đền đây. Han Tùng tìm cười, giúp tờ 100 tệ đỏ dẫm nhất vào túi áo chị ta, chị ta lại càng ngạc thiên hơn trước hành động kỳ quạt. Cựu bạn mà tùy tiện bó tiền thế này sao Anh ta rõ ràng là có vấn đề Gã đang buôn hàng cấm cũng nên Nhưng kỳ lạ là anh ta lại đi tay không Mà buôn hàng quốc cấm không ai đi sớt ban ngày thế này Một thằng đêm lạc đường Cứ để anh ta mang đốt hai bao hàng qua con dốc này Mình sẽ lại, lấy lại và tránh xa hắn thôi Chị tao quay mặt lạnh lùng bước đi Hắn tranh thủ thả hai bao hàng xuống Rồi đi thả quần áo đúng lúc cô ta ngoái đầu lại Ô kìa anh đi đâu đấy tôi đi đi tiểu một lát quay lại ngay mà han đỏ mặt han mang chiếc quần thả vào một lối rẽ phía sau còn chiếc áo nhét vào bao hàng đứng chờ một lối rẽ khác rồi thả tiếp chị ta cũng tranh thủ thả thằng bé xuống nghỉ mắt không rời khỏi han cho đến khi hắn dừng lại sau luồng cây chị ta mới chịu quay mặt đi chờ han quay lại họ lại túc tắc leo con dốc hai bên là vách đá lởm chởm tranh lẫn những bụi xem rừng rậm rạp vừa đi chị ta chăm chăm quay lại nhìn hanh hơn, vừa để đề phòng anh ta đánh cắp hàng chạy mất hoặc lại giở trò gì mới, nhưng không, anh ta quả là một người đàn ông đáng mến, đôi mắt anh ta to và sáng đầy vẻ trung thực, mọi cử chỉ anh ta đều toát lên vẻ tự tin vững chặt, một người đàn ông điềm đạm dễ gần. sau mỗi lần nước khéo nhìn anh, chị nên muốn nhìn thêm lần nữa. suốt đoạn đường dài, hắn kể cho chị nghe cuộc sống của nông dân Nam Hà, làm lũ và nhẫn nại, thi thoảng. Hàn thêm vài trò mà anh ta gom nhặt được trong đám thanh niên đi tanh gái ở quê. Đã qua con dốc, chẳng biết từ khi nào chị ta quên tránh xa hắn, mà có tránh cũng chẳng được. Họ tiếp tục đi. Một chút chặn lợp tôn đỏ bứt chợt nộ lên cuối con dốc trước mặt. Trạm hải quân phía Việt Nam đã nằm trước mặt. Họ cùng bối rối nhìn lên, bốn người một nỗi lo riêng. Chỉ có chút này nữa là xong, Han bấm bụng nghĩ, hắn sẽ hoàn toàn tự do trong biển người phía sau trạm nhưng khi dấn thêm mấy bước, hắn đã nhận ra điều bất thường xung quanh chốt này. đều hắn không muốn có một tốt lính biên phòng áo xanh đông như kiến mang súng đang tụ tập cạnh chốt kiểm tra hộ chiếu. không lẽ cảnh sát Po đã cấp báo cho biên phòng Việt Nam nhanh như vậy? hắn vội đặt thay bao tải xuống đường rồi khom người nấp phía sau trước khi tốp biên phòng nhìn thấy hắn. quay lại nhìn phía sau, con đường mòn một bên là vách đá cao. Bên kia là truyền dốc với những khóng cây bụi thấp sơ sát, không thể nấp hay rẽ sang lối khác lúc này. Chỉ có thể chạy lại một đoạn dài rồi mới có lối tắt khác. Không chần chừ hắn không người chạy một đoạn thì hắn dừng khự lại, có tiếng động lạ phía trước. Đằng xa, vài bóng áo màu xanh lục thoát ẩn thoát hiện vào các tiếng chó gầm gừ điều hắn lo nhất đã xảy ra. Lực lượng cảnh sát Nam Tu đã cho người đuổi theo, lần này có cả chó nghiệp vụ. Hắn giật mình, chợt nhớ chiếc áo đang giấu trong bao tải. Mãi nói chuyện với cô gái, hắn đã quên bứt nó vào lối tắt thứ hai. Chết tiệt, tiến thoái lưỡng nan. Đã chết thì phải chết trên đất mẹ. Hắn lại vội vã chạy về phía Việt Nam. Khi gần đến hai bao tải, hắn đã thấy người phụ nữ đang đứng đó nhìn hắn một cách quái đản. Ơ kìa, anh lại chạy đi đâu về đấy? Anh bị làm sao hả? Hắn thộn mặt ra dây lát, mình vừa nói đi tiểu lúc nãy. Hắn vội ú ớ à tôi tôi đánh rơi cái máy lửa phía sau thế đã tìm được chưa? Han thọc tay vào chiếc áo sơ mi lôi ra chiếc USB sáng loáng. tôi tôi nhặt được rồi mà. ta đi thôi chị. có vài lính biên phòng đã nhìn hắn, chỉ cần hắn có biểu hiện bỏ chạy là họ sẽ đuổi theo. chỉ có cách duy nhất thật bình tĩnh đi cùng người phụ nữ và đối phó sau. Han thò tay vào bao tài. Ngay dưới chiếc quần của hắn là lạo xạo hàng phụ phẩm, linh kiện may mặt như nơ, vòng, gương, lực và có mấy hộp nhựa. Hắn tò mò, lôi ra một hộp và nhận ra chính là lọ phấn rôm, một loại bột dưỡng ra cho trẻ thơm mùi sữa. Hắn lấy ra cố đi chậm lại để xịt lên đầu, tóc và cả gót chân. Một mùi thơm gàm ngạt tỏa ra, bất giác người phụ nữ quay lại. Hắn giật mình, hắn nhại người vì lần này cô ta không nhìn hắn. Hóa ra ngược gió, chỉ ta không ngửi thấy mùi thơm mà quay lại bảo thằng nhỏ câu gì đó. Thằng nhỏ ngừng lên rồi ngoan ngoãn bước xuống tập tính. Họ chỉ cách đồn hơn chục bước chân. Chương 28 Thiếu ta lưu trong bộ giành di cảnh sát Đích Thân chỉ huy bảy tên lính đặc nhiệm có giá thai con chó đặc vụ băng núi theo lơi mòn mà tên tội phạm vừa trốn. Sáng nay sau khi nhân viên trực đài nhận được tin báo, Tuy hơi ngờ vực nhưng lời hứa với trận phách đã khá lâu chưa thực hiện được. Uy tín của ông với đồng nghiệp nước Nam, anh em không thể để mất một cách hổ thảm. Ông cho quân tập kích địa chỉ được báo, tức tay tin Hàn đã mau chân, tẩu thoát tự chức. Ông cũng nhanh chóng điện cho tất cả các cửa khẩu biên phần và cảnh sát địa phương dân lưới. Quả thực tin báo về han là xác thực. Chỉ thức rằng hai cái cảnh sát chấn giữ đường biên lại non kém và để thoát con mồi một cách đáng ngờ ông đã định cho bắt giam hai viên sĩ quan kia nhưng đại úy cô lại can ngăn. Hắn khuyên ông để hai người kia lập công trục tội. Một đội đặc nhiệm và hai sĩ quan kia lập tức lên đường. Khi họ tràn lên dãy núi lên đường biên, hai núi đi xuất hiện. Toán cảnh sát chia ra hai nhóm. mũi thứ nhất do viên sĩ quan to béo dẫn đầu. Bất ngờ nhận thấy một chiếc quần cũ vứt bên đường, y cho quân dừng lại. Chính áo của hắn, cho chó lại đây. Con chó nghiệp vụ dùng chiếc bóng đen nhạc vào chiếc quẩn như để lưu vào bộ nhớ có dùng lượng hàng tỷ neuron khứu giác. Hai con chó như gác nhận vừa được súc mùi heroin kích thích. Chúng điên quần sục xạo vòng quanh mấy bụi cây rồi bất ngờ quay lại ngã chính. Viên quản chó khoái trá trầm trộ. Thịnh thật chứng tỏ tên thủ phạm định đánh lạc hướng, nhưng chó thì không ngu ngơ để hắn lừa đâu. Con chó nhận ra đường đi của con mồi vội lao theo như tên bắn. Theo tăng lưu rút khẩu cao lâm tư bên hông lên đạn dẫn quân lao lên trước. Những bước chân oai vệ dung mãnh của ông làm đám quân phía sau càng thêm phấn khích. Bất chấp toán bên phòng dồn mắt về phía mình, hai tay hàn sách hai bao hàng quá cỡ, hàn cố gắng thả những bước chân chắc địch theo sát hai mẹ con như một người chồng, người cha lam lũ. Mắt hắn đảo ngang dọc nhìn năm tên lính bên phòng áo xanh được trang bị vũ khí tận răng. Một tên cao to đeo băng đỏ Đang năm năm khẩu súng trường tự động KCK Mắt nơ láo nhìn gia đình cửu vạn Năm cặp mắt đều dừng lại trên người đàn ông Không nghi ngờ gì nữa Chúng đã nhận ra hắn Bức ảnh truy nã có lẽ chúng đã thuộc lầu từ sáng nay Khẩu no co trong thắt lưng Nhắc nhở hắn hết sức bình tĩnh Lúc này trong đầu hắn nóng ran với các phương án thắt thân Đôi chân trở nên nặng chữ Hàn cô nán sự rung rẩy từ từ tiến lên Tên đội trường đợi hàn đến sát tầm mắt Hắn nhìn từ đầu đến chân, một con người lịch lãm, ăn mặc bảnh trẻ, lại sạch nước hoa thơm ngát, có vẻ không giống với kẻ đang bị truy nã. Hắn nhịn hắn hất hạm. Bảo gì đây, bỏ xuống. Hắn ngoan ngoãn chân thủ im lặng, bốn người phụ nữ trẻ quay lại nhanh nhậu. Hằng em đấy, gớm, ngày nào cũng đi mà cứ phải hỏi. Tôi không hỏi chị, xê ra. Gái đội trưởng quắc mắt, tay phải y chống mạng bắn súng xuống đất. Anh cho tôi xem giấy tờ, mau lên. Mắt hắn như hoa lên, hắn dọc tay vào hai túi áo, rồi lần ra sau túi quẩn nhưng làm gì có. Mắt hắn đảo liên tục tìm cách thoát thân, xung quanh chỉ có vách đá và những bụi cây dài um tụng. Cách đó không xa là một con đường khá đông người và xe cổ qua lại, nếu chạy xuống đó hắn có thể lẫn vào đám người đi đường. Tốt lĩnh kia không dám liệu mạng xả súng, cơ hội thoát thân rất lớn, lúc này năm cặp mắt đang nhìn hắn đi theo đốt, cần phải hướng sự chú ý của chúng đi chỗ khác và chấp thời cư khi chúng sơ hở. Hàn bỗng dao lên À kêu rồi Tôi nhắc chứng minh tư trong cái bao kia kìa Hàn chỉ tay vào một trong hai cái bọc hàng dưới đất Vừa dứt lời hắn đã nhận ra sai lầm chết người của mình Trong bao hàng có chiếc áo của hắn Tai hại hơn khi hắn nhớ ra Ở túi trong chiếc áo tô còn có giấy đăng ký chiếc xe 67 mang tên thật của hắn Vậy là toi rồi Tên đội trưởng đanh giọng. Giữ hắn lại Thằng Kha mày lục tung cái bọc này ra Hai bị đẩy sang bên và kẹp giữa hai tên lính Một tên từ trong tròi cầm kéo trôi ra Cắt tung cái bọc Nhìn đống hàng tạp hóa của cô gái lăn lóc tung ra Mà hắn không cầm được lòng Những đồng thủ lao chết đói Khi phải mang hàng chục cân trôi rút qua bao ngọn núi Nàng đau đổ bao nhiêu mồ hôi và nước mắt Trong rủi ro và nguy hiểm Để thay chồng nuôi con Nay chỉ vì một mục đích ưa hẹn Mà hắn đã làm đổ nốt bát cơm của chị ta ra Một đôi ân hận dâng lên Làm hắn cổ Tiếng nước sụt sạo rồi nôi lên một chiếc áo cũ Sao cái này lại ở đây? Han lại trột dại khi tên lính lôi trúng thốc chiếc áo hắn im thiên thiết Người phụ nữ lại chu chéo Này các ông thật quá tệ. Sao lục tung hành người ta ra thế? Xếp lại mau Sao lại giấu chiếc áo này ở đây? ta cần đích gì phải giấu? Hàng xe cần hem người ta đấy Thuê giải người ta lấy hết mang về Chỉ ta trống lạnh đáp Các đội trưởng chỉ tay vào chiếc áo Lục kỹ đi Tên lính đưa chiếc áo thô màu cỏ úa, tên lính đưa chiếc áo thô màu cỏ úa, lắm túi lên cao, ngắm nghĩa trước sau rồi ngồi như đánh hơi ma túi. Một tên sen vào. Hàng thùng có khi còn nhặt được tiền đấy, anh lục hết các túi đi. Tên lính kia một tay dơ cao chiếc áo, tay kia bành các túi trước sau rồi lộn cả túi trong nhưng chưa tìm ra một thứ gì. Hắn nóng mặt hồi hộp, lẽ ra hắn phải vứt nó từ lúc trước rồi. Ở khoảng cách một trăm mét và tốc độ một mũi tên, hai con bác dê thiện chiến đã xác định mục tiêu nó ở đâu. Giữa hàng ngàn luồng hơi người qua lại mỗi ngày ở đây, chúng ngửi ra có ba luồng hơi còn đóng hồi. Một mùi thơm của phụ nữ, một mùi hôi hắc của trẻ con, một mùi sạc nước hoa và một mùi mồ hôi giống mũi trước quần lúc này. Mùi mục tiêu của nó, mấy thứ mùi đó, vật nên những đường dẫn vô hình cháo dài tận dốc núi. Như một tên lửa hành trình, đường dẫn đường bằng tia laser, khi cách mục tiêu khoảng 10 giây, nó đột ngột tăng tốc. Cuối cùng thì tên lính cũng lần ra một tấm thẻ đang định lôi ra thì bất ngờ có tiếng rít từ trên dốc. Hai con chó hung hãn không biết từ đâu lao tới hắn tá hỏa chiếc vụt bò chạy thì con chó nửa tạo vô trúng chiếc áo trên tay đẩy hắn ngã trồng chành xuống đất. Cả chó lẫn áo tấp lên mặt, tàn nâng kinh hãi chạy loạn xạ. Trong lúc chờ người quản chó đang hốt hoảng đuổi theo, toàn nâng áo xanh núng túng không biết nên đều chết sông vào vật chó hay ná xuống bừa và hai con bé dê đang quần đảo đồng đội. Người phụ nữ và thằng bé kinh khiếp tháo chạy xuống dốc. Lúc này họ đưa mắt tìm người đàn ông tốt bụng mới quen, nhưng anh ta đã biến đâu mất khi theo tan lưu và toán đặc nhiệm chạy hết tốc lực phía sau ông tên nghe mấy loạt đạn vang lên những tưởng biên phòng Việt Nam đã phải dùng phương án cuối cùng hạ thủ han ông vừa mừng vừa lo khi chạy đến nơi ông thở không ra hơi một cảnh tượng hãi hùng hiện lên trước mắt hai con chó bị bắn nát đầu và thân trong hai vũng máu đáng buồn hơn một lính áo xanh với hàng chục vết thương trên người đang nằm bất động trên sân hai ba lính áo xanh và tên trung úy đặc nhiệm chạy đến băng bó cho anh ta trước khi trở đi bệnh viện. theo ta Lưu thân thở, cặp mắt dũng khí của ông biến thành những cái nhìn căm giận vào hư vô, một lần nữa ông lại đề sống hận, một lần nữa ông nỗi hận với trận phách